Đình Duy xin mến chào các cô các chú, các chị cùng toàn thể các bạn khán hình giả yêu quý của Nguyễn Truyện. À quý vị và các bạn thân mến, à ngày hôm nay, Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán hình giả diễn biến tập 26 và cũng là tập kết thúc của phần 4 tác phẩm truyện giả diễn Hoàng Kim của tác giả Trừng Lê. Và rất hy vọng 30 tập truyện này có thể à liên hệ sớm với tác giả Trừng Lê. để kinh nghiệm truyện cũng như Đỉnh Duy có thể gửi tới quý vị khánính giả. Giống nhất phần 5 của gia diện hoàng kim. Sau khi chúng ta đang trong mạch truyện của phần 4. À rất mong quý vị khánính giả tiếp tục ủng hộ Đỉnh Duy, ủng hộ kênh bằng cách bấm nút đăng ký kinh nghiệm truyện cho Đỉnh Duy, cho tác giả Trưởng Ly một nút like, một nút chia sẻ cũng như là để lại comment cảm xúc của mình. Sau khi nghe hết là từng tập truyện Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta đến với tập 26 Già Diện Hoàng Kim phần 4 Của tác giả Trường Lê Qua giọng đọc Đình Duy Trường 157 Quay về Đại Lục Không có để Toàn tìm được nhà an lỗi Đứng trước cổng nhà Toàn nói Đúng số nhà này rồi Nhưng hình như không có ai ở nhà Khóa cả cổng Cửa cũng khóa ngoài luôn Hì nãy gọi điện thoại thấy Thôi Bao tôi đã nghi nghi rồi. Ông Phúc nhìn qua ngôi nhà, qua đúng là nhà không có ai. Xin nghỉ việc, lại không có nhà, chẳng lẽ người này đã rời khỏi đây rồi sao? Toàn cau mày, mày kiếp. Nếu như thế thì khả năng cao thằng tàu kia có vấn đề gì mờ ám rồi. Chó chết thật. Phải chi liên hệ được với gã tàu trưởng sớm hơn. Đúng lúc đó có hai người đang đi vào trong ngõ. Hai bà thím tay xách làn như mới đi chợ về. Nhìn toàn họ lấm lét cúi mặt không dám nói gì. Ông Phúc hẩy tay ra hiệu cho toàn tránh sang một bên để mình hỏi chuyện. "Hai cô ơi, cho tôi hỏi nhờ chút có được không?" Hai bà thím có chút e dè, nhưng giờ mà từ chối thì cũng không phải phép lịch sự nên đáp lại: "Dạ vâng, chào bác, bác muốn hỏi gì ạ?" Ông Phúc tươi cười Tôi ở bên Thái Bình sang, có hẹn với chủ nhà này. Họ cho tôi địa chỉ bảo tới đây. Nhưng khi đến tới cổng khóa cửa khóa, gọi điện thoại không nghe máy. Hai cô cho tôi hỏi, nhà này có phải của người tên Vương Lỗi không? Ông ấy là người Hoa, sống bên Việt Nam cũng lâu lắm rồi. Một bà nhắc nhậu, À, à lỗi, bác tìm đúng nhà rồi đấy. Nhưng mà chắc ông ấy hẹn bác lâu rồi hay sao ấy. chư ông ta với cháu gái không có nhà từ tháng trước rồi. Một bà khác cười cười. "Gớm, bảo cháu gái chứ có khi là con gái lão cũng nên. Còn bé đó nhìn có phải người Việt Nam đâu, thấy ông ta nói chuyện với nó bằng tiếng Trung." Bà kia chép miệng. "Cái bà này, ông ấy lấy vợ rồi ở đây ngót nghét cũng trên dưới 10 năm, nếu mà có con thì ngay tắt đó đón trang tử lâu rồi, đừng có nói vớ vẩn." Toàn vội lấy ra tấm hình của Hoa Hoa. Ồ, hai cô ơi. Cháu gái ông ấy có phải là cô bé này không? Vừa nhìn ảnh hai bà thím lập tức nhận ra ngay, cả hai gật đầu khẳng định. Ừ, chính là con bé này. Đợt nó còn ở đây tôi cũng chỉ gặp được đâu có 2 3 lần, lúc ăn tối đều con bé đi ăn sáng. Dính lắm, nhưng chẳng thấy nói năng gì, nhìn mặt nó cứ lạnh như tiền, chính thì không sai đâu được. Bà còn lại chột dạ. Ừ. Nhưng mà này Hai người không phải là dân giang hồ đến tìm người đòi nợ hay là dọa dẫm đấy chứ?" Ông Phúc xua tay, "Ê, ê chết, không phải đâu à, cậu này nhìn thế thôi nhưng mà không phải giang hồ giang nắng gì đâu. Hai cô cho tôi hỏi câu nữa thôi. Hai cô có biết bọn họ đi đâu không ạ? Để tôi còn liệu ở lại hay là về Thái Bình." Một bà trả lời, "Thôi, thôi, tôi không biết gì cả, nhưng chắc là bác về thôi, chứ nhà này một tháng nay không có ai ở." Mà cũng có khi ông ta đi tàu Viễn Dương, trước cũng có đợt nhà bỏ không hai ba tháng. Rồi chào bác, chúng tôi về, còn cơm nước. Ông Phúc cũng không nài thêm, qua lời hai bà hàng xóm. Thì đến lúc này, ông Phúc đã có thể khẳng định chắc chắn. Cô châu gái của Vân Lỗi chính là Hoa Hoa. Nhưng hiện tại họ đã đi đâu? Tại sao lại đi? Thì không ai biết được lý do. Toàn hỏi. Có khi nào thằng cha này đem con bé đi bán không hả ông Phúc? Ông Phúc lắc đầu. Cầu ngáo à? Nãy không nghe thấy người ta bảo lỗi còn chờ con bé đi ăn sáng à? Con bé cũng đi lại trong nhà một cách bình thường. Chưa kể đến nó còn là một sát thủ. Chuyện này có hoàn khúc. Không đơn giản là lỗi kia cứu con bé sau đó giấu đi. Chỉ vì cùng lê người Trung Quốc. Toàn gật gồ. Ờ ông nói trí phải. Nhưng mà giờ biết tìm thế nào đây? Ông Phúc thở hắt ra. Không cần tìm nữa. Vương Lỗi xin nghỉ việc, cả hai đã rời khỏi đây 1 tháng trước, xem ra họ có chuẩn bị và không quay lại nữa. Có tìm cũng vô ích. Dù sao thông tin này với Bạch Hồ cũng là một tin quan trọng. Chúng ta chỉ có thể giúp họ đến đây thôi. Về nhà, tôi sẽ gọi điện báo cho con bé Bích. Singapore, 6 giờ tối, Mi Hất Hải chạy đi tìm Ly Sang Nhi. "Thấy, thấy Sang Nhi, có tin từ Việt Nam rồi ạ." Ly Sang Nhi mở cửa vội hỏi, "Sao rồi em?" Mau nói đi. Mi báo lại cho Giang Jin tất cả những gì mà ông nội và chú toàn tìm hiểu được. Giang Jin nghe xong khẽ mỉm cười. Quả nhiên Hoa Hoa vẫn còn sống. Cảm ơn Tiểu Mi, em giúp tôi gửi lời cảm ơn đến hai người họ. Nói họ sau này nếu có sáng sinh, đích thân Giang Jin này sẽ gặp họ đi cảm tạ. Giờ tôi đi thông báo cho lão đại và lão nhị biết. Tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Trời bị sao thế? Lạnh nên tịt mũi rồi phải không? Vương Lỗi hỏi Hoa Hoa. <cười> Hoa Hoa hít hơi một cái rõ mạnh, đoạn trả lời: "Dạ cháu không sao đâu ạ, đúng là thời tiết hôm nay có hơi lạnh một chút. Chú Vương này, chuyện cháu nhờ chú đã làm đến đâu rồi?" Vương Lỗi đáp: "Chú vẫn đang liên hệ, có điều hơi khó khăn, bởi cũng đã nhiều năm chú không qua về đây, hơn nữa những thông tin về Mã gia vẫn là điều ít người dám nhắc tới, nhưng cháu yên tâm, nhất định chú sẽ tìm được." Hoa Hoa mỉm cười: "Cháu cảm ơn chú." "Tôi đã kiếm hạng cháu, giờ con vất vả thực hiện theo yêu cầu của cháu. Đáng ra giờ chú đang ở Việt Nam, sống một cuộc sống yên bình mới phải, cháu thế có lỗi quá." Vững lỗi khẽ cười. "Ha, mọi chuyện đều do chú lựa chọn. Dù sao đây đây cũng là quê hương của chú. Chú đã bỏ đi đồ lâu rồi, được phụ sự cho người nhà họ Mã là điều đáng quý. Cháu đừng có nghĩ quá nhiều, chú cũng rất bất ngờ khi cháu muốn quay lại đại lục chứ không phải sang Singapore." Hoa hoa đã Tô khế đòi lại Singapore cho muốn tìm hiểu cũng như thăm lại tổ tiên nguồn cội của mình. Vương nhỗi gật đầu, được rồi Hoa Hoa, chúng ta ghé vào quán ăn gì trước đã, trước mặt có một tiệm mì trường thọ kìa. Mì trường thọ, nhìn tên biển hiệu Hoa Hoa nhớ về tiệm mì của hai bà cháu ở đường Thiên Ân, khu phố Pagoda. Bước nhanh về phía trước, Hoa Hoa cố giống đi giọt nước mắt đang lăn xuống. Thật đúng lúc cháu cũng đói rồi. Ta Bạch Hồ Đường Sau khi nghe Giang Dín báo tin, A Hắc sung sướng nhảy cẫng lên. <cười> vậy là con bé vẫn còn sống, tốt quá rồi, tốt quá rồi. Giang Dín hỏi lão hồ, "Lão đại, bây giờ tính sao?" Lão hồ khẽ cười. "Ta <cười> vẫn giữ câu nói cách đây hơn 2 tháng trước, tất cả trông vào ý trời, chỉ cần biết con bé còn sống là đủ rồi. Những bài linh hồn của những huynh đệ bó mạng tại Changdi ngày hôm đó coi như cũng được anủi phần nào." "A Hắc xin phép lão hồ đi trước để tìm lý cảnh báo tin." còn đại hai người, lúc này lão hồ mới nói: "Sang Dĩ này, chuyện của Hoa Hoa coi như ổn thỏa, vậy còn Tiểu Vũ thì sao? Đã hơn 2 tháng qua, chưa thấy có báo tin tức cho ta." Lý Sang Dĩ cẩn thận đóng cửa lại, đoạn trả lời câu hỏi của lão hồ. "Lão đại, mọi việc vẫn đang tiến triển đúng theo kế hoạch. Cái đề 2 tháng tư đề đã được chuyển đến khu vực giam giữ đặc biệt và trải qua một kỳ huấn luyện vô cùng khắc nghiệt. Thông tin về nơi này là tin mật." không được phép dò gì ra bên ngoài, nên người của ta cũng không thể tiết lộ, chỉ biết đứa trẻ vẫn còn sống. Lão hồ hỏi: "Cái mà cậu nói đó là người như thế nào?" Lý Sang Dĩnh trả lời: "Thân thế của hắn thực sự rất bí ẩn. Tôi chỉ biết hắn ta chính là người đầu tiên giành chiến thắng cuối cùng khi hệ thống nhà tù Bio đưa vật thử nghiệm lần đầu tiên ở Singapore. Thay vì chọn sự tự do, hắn lựa lại, trở thành một thành viên trong nhóm những người điều hành. Không ai rõ mục đích của hắn là gì." Chỉ biết hắn vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm đến mức độ nào? Lão Hồ hỏi. Trang Yên nuốt nước bọt khẽ dùng mình đáp. Sự nguy hiểm của hắn, khi tôi không dám mở lời mời hắn ra nhập Bạch Hồ. Vì tôi sợ một khi khiến hắn Phật lòng hay nổi dậy. Bạch Hồ chắc chắn bị xóa sổ. Lão Hồ nhú mạnh. Ngoài Lý Bạch Hồ. Ấy. Còn có người khiến cậu sợ hãi tới mức này sao? Trang Yên không giấu giếm. Đúng vậy thưa Lão Đại. Chính vì thế tôi mới tìm một Con đường vòng để đạt được mục đích, nếu không thể lôi kéo hắn, chúng ta sẽ mượn tay hắn đào tạo ra một kẻ giống như hắn, cái này an toàn hơn nhưng vô cùng mạo hiểm." Lão hổ thở hắt ra, đoạn gật gù. "Ở gần một kẻ như thế chẳng khác nào chúng ta đưa tiểu Vũ vào chỗ chết. Bỗng dưng ta thấy bất an quá, có cảm giác sắp xảy ra một chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp vậy. Vào năm này, linh cảm của ta rất hiếm khi sai. Được rồi Giang Dín, cậu về phòng đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút." Sang yên đời đi, lão hồ rất giệu uống một mình, nghĩ đến Vũ, lão đại băng bạch hồ thờ dài tự vấn bản thân. "Ôi, tiểu Vũ, cho ta xin lỗi, nhưng Bạch Hồ cần có cậu, đừng chết." Chương 158: Tiễn vượng lên đường. Việt Nam. Một tuần nữa trôi qua sau thời điểm Tết, hôm nay là ngày mà vượng chính thức rời khỏi Việt Nam để bắt sáng anh du học. Tại sân mai nổi bài, bác Đan, bác Trung, chú Toàn, hai chị em Ly Trang cũng có mặt để tiễn chân vượng. Trong khi yên tâm sang đến đó, bác đã bố trí người đón và sắp xếp cho cháu mọi thứ. Có vấn đề gì cơ lộ cho bác? Không cần đó nghĩ gì cả. Việc của cháu là học tập cho thật tốt. Như vậy với yên lòng bố mẹ cháu trên trời, vừa không vụ công của bác, ông Trung dặn dò vượng. Bác Đan nắm tay cháu trai, giọng hơi trùng xuống. Cũng muốn cháu ở lại thêm một thời gian nữa hay đi. như càng đến ná là càng khó chia tay. Sang bên đó, khí hậu cũng như cách sinh hoạt bay lối sống không giống Việt Nam, cháu phải chú ý giữ sức khỏe, cố gắng ăn uống vào, học gì thì học cũng phải giữ gìn cho bản thân, lúc nào rảnh nhớ gọi điện nói chuyện với bác. Toàn năn năn từ bà vai xuống cổ Thanh Vượng, đoạn chép miệng. Hơi rớt, ăn nhiều, bay chăm tập thể dục và nhớ cô, lần sau gặp lại chú sẽ kiểm tra thể lực đệ. Vượng cười cảm ơn mọi người. Thấy nên để cho đám trẻ một khoảng không gian riêng tư, nên mấy người lớn rủ nhau đi dạo một vòng trước khi vượng vào phòng chờ bay. Tràng huých tay chị gái. "Kìa, có gì thì nói luôn đi, không lát nữa người ta vào, có muốn nói gì cũng không được đâu." Ly vẫn còn đắp uống e thẹn, Tràng tiếp. "Hai người đứng đây nhé, em đi mua nước." Đợi Tràng đi, Ly mới lấy trong túi xách ra một hộp quà nhỏ, ly ngại ngùng. "Món món quà này tặng cậu. Nó giống như một lá bùa bình an." Hãy luôn giữ nó bên cạnh, giống giống như kỷ vật của bố mẹ cậu ấy. Dù chưa biết trong hộp là món quà gì, Vương vẫn thấy rất vui. Tớ nhớ rồi, chắc chắn tớ sẽ giữ gìn cẩn thận. Cậu ở nhà giữ sức khỏe nhé. Cảm ơn hai chị em cậu về chuyến đi chúc Tết ông bà vừa rồi. Trước khi rời khỏi Việt Nam mà có những khoảnh khắc và kỷ niệm đẹp như vậy, thật không dám mong đợi gì hơn. Tớ sẽ nhớ mọi người lắm. Ly đỏ mặt đáp, mọi người cũng sẽ rất nhớ cậu. Mena tất thuyết cậu ăn mặc như thế này hơn là hôm đi biển đấy nhé." Lý nhắc lại câu chuyện cách đây mấy ngày khiến Vượng ngượng chín cả mặt, Vượng lắp bắp: "Đã bảo quên đi rồi mà còn nhắc lại, xấu hổ chết đi được." Cũng tại vì tớ nghĩ cậu thích phong cách như thế, "Ôi trời ơi." Trong lúc Vượng còn đang xấu hổ vì việc làm mấy ngày trước, thì Lý đã nhón chân lên chủ động hôn nhẹ vào môi Vượng. Từ xấu hổ, Vượng sững sờ mà đứng hình luôn, mặt Vượng đỏ bừng như người uống rượu, cả người như vừa có luồng điện chạy qua, khiến toàn thân tê dại. Cả hai nhìn nhau không ai bảo hai Cùng lúc cuối ngạp mặt xuống mà chẳng biết nói gì Sau ít giây Ly đưa ngón tay lên trạm vào môi Miệng mìm cười khẽ nói Thành công trở về nhé Tớ sẽ đợi cậu Ừ chắc chắn rồi Vượng đáp Nước về rồi đây Ai muốn uống gì nào Úi trà Nước bán ở sân bay Đất gấp ba lần bên ngoài Nào nào Chị Ly Uống nước cam phải không Giọng của Trang vang lên Khi Trang đang xếch túi nước tới gần Đại ý không ai nói gì, là nhìn mặt cả hai ai cũng đỏ như cả chu chín, Trương Ba rành ngó ngó nghiêng nghiêng đoạn hỏi, "Này, hai người có làm cho gì đáng xấu hổ phải không?" Khái móc. Ly lúng túng, "Không, không có, chẳng làm gì cả, hình như trong này hơi nóng thì phải, cho chị xin chai nước cam." Trương Phi cười, "Tạm tha không truy cứu, hai người uống nước đi này, cũng sắp vào trong phòng chờ rồi nhỉ." "Thôi, thì tôi không biết ăn nói." Bộng trai một cái, chúc ông thường lộ bình an, sang đó đừng để bọn tay nó mất nạt nha, vô. Phía mấy người lớn, bác đàn cũng đang nói chuyện với ông Trung, Toàn nhìn xung quanh một lượt nãy giờ, bỗng Toàn nói, Hai anh ở đây nha, em đi có chút việc. Chưa kịp hỏi Toàn đi đâu thì Toàn đã chạy bất hút. Đi một đoạn lần vào đám đông xong, Toàn quay ngược trở ra, mắt nhìn mục tiêu đang lấp ló phía sau cột trụ, treo bảng điện tử thông báo giờ hạ cánh của các chuyến bay. Bộp, Chào bạn cũ, lâu giờ không gặp. Toàn vô bay gắt ở đông đuổi mũ phớt đeo kính đen, mặc bộ quần áo bò mài đang lấp ló phía sau cây cột. Người này không trả lời mà gặt tay Toàn tính rời đi, kéo tay gã lại Toàn tiếp. Đứng lại nói chuyện một chút đã. Mày không tính vào chào thằng nhóc một câu à? Tháo gặp kính đen người mà Toàn đang nói chuyện chính là Hoàn. Lướt nhìn về phía vượng Hoàn đáp. Tôi đứng đây nhìn là được rồi. Anh phát hiện ra tôi từ bao giờ? Toàn cười. Ha <cười> ha. Tờ lúc xuống xe tốc độ và trong sảnh sân bay, tao đã thấy mày lấp ló, có vẻ như mày còn đến sớm hơn cả bọn tao và chờ ở đây. Sao phải khổ thế? Hiện tại cũng đâu có vấn đề gì. Hoàn khẩu mày, anh im đi. Anh thì biết cái chó gì chứ? Anh nghĩ tôi muốn đi theo âm thầm thế này? Mày kiếp, anh về ông Phúc thì thành thôi rồi, đi chơi đi du lịch, đâu có biết thằng nhóc vẫn bị theo dõi suốt thời gian qua. Toàn gần giọng. Cái gì cơ? Mày vừa nói cái gì? Ai theo dõi nó? Hoàn nhếch mép cười. Không biết là ai, thế nhưng thằng nhóc đi đâu làm gì gặp ai, cũng để cô đuổi bám theo. Mới đây nhất là đợt tụi nhỏ đi biển Đồ Sơn, tôi đã gặp hai thằng lảng vảng theo dõi bọn nó, còn chụp cả ảnh lại. Khi tôi đập một thằng thì thằng còn lại đã đem mấy ảnh chạy mất. Có vẻ như chúng chỉ được lệnh theo dõi chứ không được động đến thằng nhóc. Toàn đáp. Chết tiệt thật, tao cứ nghĩ thằng hường đi tù thì nhóc vẫn không phải mối quan tâm của bọn nó nữa. Ai, cảm ơn mày. Thực ra tao không chắc tao cũng làm vì ông Phúc biết mày sẽ bảo vệ thằng nhóc. Ra là thế, lý do hay đấy. Được rồi, chỉ mong anh đừng kể gì với nhóc vượt. Tôi đi đây, việc của tôi xong rồi, mấy năm rủ ở bên anh coi như thằng bé sẽ được an toàn. Toàn Cố nói thêm, khoản đã, giờ mày đi đâu, hay là về chỗ tao đi. Dù sao anh em mà gần nhau vẫn hơn. Hoan lắc đầu, cảm ơn anh, nhưng mà tôi có dự định riêng của mình. Toàn thở dài khẽ lắc đầu không nói gì thêm. quay trở lại chỗ mọi người, lúc này Vượng cũng chuẩn bị đi vào phòng chờ bay. Bước đến cửa, Vượng quay đầu nhìn mọi người, đoạn vẫy tay. "Chào đi đây, cảm ơn mọi người." Phía bên ngoài mọi người cũng vẫy tay đáp lại Vượng. "Giữ gìn sức khỏe nhé." Cho tới khi không còn thấy Vượng nữa, ông Trung nói, "Chúng ta cũng về thôi. À mà mọi người có đói không? Nếu đói trên đường về Hải Phòng sẽ ghé nhà hàng nào đó. Còn nếu không thì cố thêm một chút về nhà tôi, tôi sẽ dẫn người làm chuẩn bị tiệc đãi mọi người." Ly với Trang hỏi. Bạn Dung có nhà không hả bác? Ông Trung đáp. Nếu về tập 3 giờ chiều thì có đấy. Bởi tầm đó con mẹ cũng đi học về. Toàn nói. Đã nói đâu? Nghe bảo nhà anh Trung đẹp nhất đường đó. Đi qua mấy lần nhưng mà chỉ ngắm thôi. Giờ được tới thăm thì còn gì băng? Bác đan cười. Vừa nó đi rồi. Tôi hiểu nhà có một mình. Sao cũng được. Tùy mọi người. Ông Trung gần đầu. Vậy uh, quyết định về nhà tôi nhé. Hôm nay tôi cũng dành cả ngày. Nhất trí ạ. Chị em Ly Trang đồng thanh nói. Vậy thì về thôi. <cười> Ly lấy điện thoại nhắn tin cho Vượng. Vượng à, mọi người về đây, cậu thực lộ bình an nhé, chúc may mắn. Chương 159: Kế thổ trở về. 3 ngày sau khi Vượng rời Việt Nam đi du học Anh quốc, mọi thứ vẫn tiếp diễn như bình thường, toàn đang độ lại chiếc mô tô cho một vị khách quen. Do yêu cầu của khách phải giở đích thân toàn làm nên hai ngày này, toàn ở luôn tiệm tập trung cho công việc. Đến sáng sớm nay mọi cái đã xong, toàn bấm bụng lắt đỡ đấm thở đến cho bảo chúng lau chùi cẩn thận rồi dọn dẹp, còn mình đi đánh một giấc đã đời. Mở cửa tiệm buôn vai hết chút không khí thoáng đãng của buổi sáng sớm. Đường hẻm còn vắng, bỗng toàn thấy ai Dương Phúc đang đạp xe tới một cách vội vã. Phi xe lên vì hè thì đúng là ông Phúc thật. Cha, giờ này đúng là dẻo dai quá, bởi dáng đã đạp xe rồi hay là ông tâm được bà nào hay tập thể dục ở bờ hồ nên mới chăm chỉ thế này. Giờ không phải lúc đùa cợt có chuyện rồi đây." Dựng chân chống xe đạp, ông Phúc nói, toàn chép miệng. "Có gì mà ông hốt hoảng như vậy?" Ông Phúc tiếp, "Tôi vừa nhận được tin, Hường Trì đã được thả cách đây 2 ngày trước, hắn ta về rồi." Toàn nhíu mày. "Ố, tên nhà thằng khốn ấy mới bị bắt được 4 5 tháng thôi mà, còn tưởng con lận phải đi mấy năm chứ." Ông Phúc nói. Đám Tây Phú vẫn tại vị, cơ cánh đỡ cho Hường Trì vẫn còn rất mạnh, khó có thể cho nó tù lâu được. Như này giống như hết thời hạn tạm giam mà không củng cố được hồ sơ nên phải thả ra." Toan tặc lưỡi. "Vậy cũng tốt, để xem sau khi được thả ra thì hắn muốn làm gì. Tôi cũng đang muốn chiến đấu với thằng chói một trận đây." Ông Phúc lắc đầu. "Có vẻ như Hưởng Chi đã không thèm để ý đến chúng ta nữa, hắn ta đang mưu tính chuyện khác lớn hơn." Toan hỏi, "Ông nói vậy là sao? Tràng vài hơn 1 năm qua nó luôn muốn tìm cách khử ông với tôi." Thậm chí còn sang trận Singapore để giết nhóc Vũ cùng bé Mi à? Ông Phúc tiếp. Trước kia thì đúng là như vậy. Nhưng sau chuyến đi xin trở về, tôi cứ có cảm giác hắn đã thay đổi. Trở tới hôm nay, lúc nhận được tin báo, tôi càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Là Hương Trì nhất định đang có âm mưu. Việc hắn bị bắt khả năng cao chỉ là một trong những nước đi của hắn. Thời điểm đó, Thái Bình dậy sóng. Khi các băng nhóm hỗn chiến gây dối loạn xã hội, Đội hùng dâu chết không ít, mà phía hưởng trì thiệt hại cũng nhiều. Hưởng môn lúc mất đi mấy tài chân thân tín, thằng Tâm kiên trọc bày gấu đat bố, vũ trường thì bị cháy. Sau khi thằng Tâm chết, công việc nhất định bị trì trệ do không có người đủ giỏi quản lý. Hưởng trì lại không muốn ra mặt, thế nên có lẽ hắn đã chọn cách lánh đi, bằng việc ngồi trong tủ, vừa né được kẻ thù, lại vừa thoát tội nếu trong thời gian ấy có xảy ra chuyện bất lợi. Toàn thắc mắc Nhưng việc đó có liên quan gì đến chuyện hắn không để ý tới chúng ta?" Ông Phúc giải thích. "Cậu nghĩ xem, rõ ràng hắn biết chúng ta đang ở Hải Phòng, thậm chí cậu còn chạm mặt với người của hắn. Nếu muốn xử thì khi ở trong tổ, hắn có thể để việc này cho đàn em làm. Đã mấy tháng trôi qua, không có động tĩnh gì. Kỳ lạ ở chỗ, các điểm bản nam ăn của Hồng ở người Thái Bình mấy tháng rồi đều không hoạt động. Từ báo kê cho tới tổ chức các sói bạc Mọi thức cứ y mỉm, bọn đàn em cũng ăn binh bất động. Chúng chỉ chăm chăm vào mấy cái nhà hàng ba bắp nhỏ cùng với tòa nhà buôn bán hàng hiệu. Người của tôi ở Thái Bình báo lại, chỗ nhà hàng của Hường Văn Khách là man chắc chắn tu lỗ, nhưng vẫn mở cửa hoạt động. Nhân viên đến ngồi chơi, vẫn trả lồ lương để duy trì vài tháng như vậy. Tiêu tốn không ít tiền của đâu. Giả dụ là cậu, cậu sẽ làm gì? Toàn trả lời, hời. Tất nhiên là đóng quân mẹ nó cửa những cái nơi không đem lại hiệu quả tập trung vào một chỗ có lợi nhuận thôi." Ông Phúc gật đầu. "Đúng vậy. Đáng lẽ chàng Lễ Hưởng Chi không nhận ra điều đó, cho tới khi hắn có mục đích của mình." Tôi nghĩ mãi không ra, rốt cuộc kế hắn định làm gì? Toàn nói, thì nghe trước ông chàng báo nó xây cả chuỗi như vậy để giở thiên cơ bác, theo đường dây của thằng Tâm còn gì?" Ông Phúc đáp. "Vấn đề là sau khi thằng Tâm chết, Đường dây cờ bạc công nghệ cao đó cũng đã dừng hoạt động. Những con bạc trước kia lấy trang của bọn trăn rết mấy tháng nay không còn chơi được nữa. Đám mong về giao trang cũng không truy cập được, như thế đồng nghĩa chúng cũng không có tiền cờ bạc cần phải dựa. Phong thái này không giống cách làm việc của Hường Trì, hắn là người khi không có lợi thì không bao giờ làm. Toàn bộ bọn trong thu giòn đồ đạc, có vẻ như toàn không muốn nghe ông Phúc nói thêm nữa. Ông Phúc hỏi, "Cầu sao thế?" Toàn khẽ cười. "Hả, chẳng sao. Bế tin thằng khốn đó được thả là đủ rồi. Nó còn mưu mô tính toán chuyện gì, tôi không quan tâm. Nhưng nếu gặp hắn, chắc chắn tôi sẽ tặng hắn một viên kẹo đồng. Ông ăn sáng chưa?" Ông ngẩn sáng chưa? Ông khúc lắc đầu. "Chưa, ra khỏi nhà đã tôi đến đây ngay." Toàn tiếp. "Vậy đợi tôi một chút, chờ bọn nhỏ tới, tôi sẽ đưa ông đi ăn bốn bò. Quán này nổi tiếng lắm, bán từ 5 giờ sáng mà đến 8 giờ đã hết hàng rồi." nghĩ nhiều mà làm gì, tóc ông bạc hết rồi kìa kìa. Thái Bình. 7 giờ sáng, tại biệt thự của Hương. Hương đang bơi dưới hồ bơi, Bình tiến lại đứng trên nhìn, đợi đến khi Hương hoàn thành xong vòng bơi cuối cùng. Sao nào, có thoải mái hơn ở trong đó không? <cười> Hương nhận lấy khăn tắm từ tay Bình, vừa lau khô đầu vừa đáp. cười đáp. Trả lời sao nhỉ? Mỗi đời có một cái thoải mái riêng. Thời gian trong đó cũng không phải vô ích. Bình gần đầu. Nói được câu này thì tôi nể ông thêm hai phần nữa rồi. Vậy mà tôi cứ nghĩ với bản tính của ông chắc chỉ chịu được một tháng thôi chứ. Uống chút đi cho ấm người. Mới tết ra mà lạnh phết nhầy. Cầm cốc rượu uống một hơi cạn sạch. Hường troàng khăn tắm cùng Bình bước về phía ghế ngồi. Hường nói. Sau vụ thẳng tâm. Phải nói cách nhìn nhận vấn đề của tôi đã có sự thay đổi. Bình cười. Hả. Vậy mà ông dám sao mọi thứ lại cho tôi không? Không sợ?" Hường đáp, "Nỗi sợ của tôi có lẽ đã để hết lại bên Singapore rồi. Ngoài ra tôi có thể không tin ai, kể cả vợ con mình, nhưng ông thì khác. Vì nếu ông có hại tôi thì tôi biết ông vẫn sẽ thực hiện tiếp ước mơ của chúng ta, có phải không nào?" Bên cười lớn. <cười> "Nói hay lắm, trếng vì câu nói này mà tôi sẽ thông báo cho ông một tin vui. Mấy tháng chịu khổ của ông được đền đáp rồi." Hường hỏi, "Tin vui gì vậy?" Bình thường đời. Fear Bratva, tức tên một tổ chức mafia của Nga, đã đồng ý cử người sang Việt Nam gặp gỡ và đàm phán với chúng ta. Quan trọng là ông phải cho bọn họ thấy ông có những gì. Hãy nhớ rằng, Bratva được coi là tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất thế giới. Nghe đến cái tên Bratva, ngay đến cả Cosa Nostra hay Griss cũng phải e dè. Phải mất 4 tháng trời tôi mới liên hệ được với một thủ lĩnh có hội ở miền đông nước Nga để có thể hẹn được cuộc gặp sắp tới. Hường trăn mắt kinh ngạc, thật thế sao? Bình tiếp. Tất nhiên là thật rồi. Tôi không giống ông, khoảng thời gian hơn 10 năm lang bạt bên Nga, tôi đâu có ăn chơi hưởng thụ, cũng nhờ vào chút bản lĩnh nên tôi có tham gia và quen biết một số băng nhóm tội phạm hoạt động dưới chứng sự quản lý của Bratva. Cho tới khi họ sang đến nơi, Chúng ta có thể khởi động lại đường dây cơ bản công nghệ cao được rồi. Thậm chí với bàn tay của những phù thủy hacker đến từ Nga, chắc chắn sẽ nâng cấp hệ thống này lên một tầm cao mới. Lúc đó thì tiền đồ vào sẽ như nước lũ." Hương Nhan mỉm cười. "Đó là lý do, ông đề xuất bung tiền ra nuôi trỗi nhà hàng quán bar cũng như tòa nhà Luxury Diamond." Bình đáp Không thì thế, tôi còn đang muốn đầu tư xây dựng thêm một số công trình từ thiện như trại tình thương, làng trẻ SOS. Lũ đàn em của ông chỉ là mấy thằng ngu. Đây là cách các băng đảng ở nước ngoài dùng để rửa tiền, tạo vỏ bọc đánh bóng tên tuổi nhằm che giấu các hoạt động phạm pháp của mình. Trong số đàn em của ông, tôi thấy chỉ có Trạng Tâm là được nhất, tiếc là nó phục vụ ông vì muốn lật đổ ông. Tức còn tất cả các kế hoạch nó đã vạch định, phải nói là hoàn hảo. Hưởng cây khum khục rót rượu cho mình cả hai cùng ly, Hưởng nói, ha ha. Thế thì chúc mừng vì sự hoàn hảo đó, đã đến lúc cần phải lột xác rồi, ha ha ha. Trừng cuối sống còn. Mấy ngày sau tại Singapore, bay hồ đường lúc 4 giờ sáng, có tiếng gõ cửa, lão đại Lão đại, xảy ra chuyện rồi. Đứng bên ngoài cửa Li Sang Jin vừa gọi vừa lấy tay gõ vào cửa liên tục. Ánh đèn trong phòng lão hổ bật sáng, Mạc Cơ Gia hãy còn đang ngái ngủ, thấy Sang Jin lão hổ hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Trời còn chưa sáng nữa đó Sang Jin. Bước vội vào trong, Li Sang Jin mở lại một bản tin đã được phát cách đây 2 tiếng đồng hồ. Bản tin nóng về một vụ việc xảy ra trong đêm. "Lão đại, nhà tù trên gi có biến rồi." Một vụ nổ lớn đã xảy ra trong hệ thống nhà tù Chenji. Cháy dữ dội khiến chính phủ phải điều cả trực thăng cũng như xe bọc thép đến hỗ trợ, ngăn chặn hỗn loạn. Lão Hồ cầm lấy điện thoại, chăm chú nghe bên tập viên đưa tin thông báo. Kính thưa quý vị, vào rạng đêm ngày hôm qua, đã xảy ra một vụ nổ khủng khiếp tại khu vực nhà tù Chenji. 1/3 diện tích của nhà tù đã bị sụp đổ xuống bên dưới lòng đất, hình ảnh mà quý vị đang xem trên màn hình được chúng tôi ghi lại từ độ cao máy bay trực thăng. Kiến trúc phía bên trên ngay bị sụt lún tạo thành một hố lớn sau vụ nổ. Theo như tiến xác nhận từ từ trước tên này, nhà tù Changi không cho xây dựng công trình nào bên dưới lòng đất. Câu hỏi đặt ra, bên dưới lòng đất nơi nhà tù Changi rốt cuộc họ đã cho xây dựng thứ gì, dùng vào mục đích nào? Theo như nhân chứng khai báo thì nguyên nhân xảy ra vụ nổ chấn động toàn bộ Singapore bắt nguồn từ kết cấu bên dưới nhà tù. Đến bây giờ vẫn chưa có thể thống kê chuẩn xác về thương vong Nhưng chắc chắn rất nhiều người cũng như tù nhân đang bị giam giữ ở đây thiệt mạng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm diễn biến của sự việc trong các bản tin tiếp theo. Lão hổ như tỉnh càng ngủ, miệng ấp úng, lão hổ hỏi: "Ơ, như này là sao? Tại sao nhà tù lại xảy ra vụ nổ khủng khiếp như vậy?" Nhìn hình ảnh trên màn tin cứ như là có tin tặc rơi xuống khu vực đó vậy. Giang Dinh trả lời: "Bên dưới khu vực sụt lún ấy chính là BO, nhà giam đặc biệt dành cho những tử tù." Việc tại sao nhà tù rụp đổ không quan trọng bằng việc liệu tứ đệ có còn sống hay không. Bởi tứ đệ là một những tù nhân bị giam giữ ở khu nhà giam dưới lòng đất đó. Màu, màu tìm mọi cách để có được thông tin. Thì ra đây chính là nỗi bất an mà lúc trước ta nói với cậu. Chuyện quá ít quỷ gì đã xảy ra ở đó vậy? Lão hộ bám chặt tay vào cánh cửa nghiến giang nói. Cho tới buổi trưa, tin tức về nhà tù trên gì đã được tất cả người dân Singapore biết. Mỹ với bác sĩ Thành sau khi nghe tin thì bàng hoàng, lo lắng kèm theo sự hoang loạn, Mỹ tức tốc chạy đi tìm Lý Sang Jin, nhưng tới thời điểm hiện tại, mọi thông tin từ Cheng Ji đều chưa rõ ràng. Số người thiệt mạng tăng lên theo mỗi giờ đồng hồ, khi trong đống đổ nát người ta phát hiện ra rất nhiều những thi thể không còn nguyên vẹn, lĩnh canh có, tù nhân có, sau một đêm tìm kiếm cứu hộ, con số những người thiệt mạng ban đầu được đưa ra đã lên đến 78 người. Nhưng ai không biết đều hy vọng Vũ bị giam ở 2 phần 3 khu vực nhà tù còn lại, nhưng chỉ có người ở trong cuộc mới hiểu rõ nhất. Bên dưới phòng kín đã trôi qua một ngày từ khi nhà tù Chenji có biến, Li Shang-Yen báo cáo với Lão Hồ. Con số đã lên đến hơn 100 người, trong đó có nhiều thi thể, không thể nhận dạng được. Chính phủ đang yêu cầu tiến hành sinh chức học để xác định danh tính các nạn nhân đã thử vong. Ngoài ra thông tin từ nhà tù không được phép do gì lan tràn trên báo hay các trang mạng xã hội. Phía chính phủ đang muốn che giấu nhằm giảm tài lời đồn đoán từ phía người dân. Có vẻ như họ cũng đã biết bên dưới nhà tù trên gì còn tồn tại một khu vực đặc biệt khác và họ không muốn tin này bị lộ ra ngoài. Lão Hồ hỏi, thế còn người mà cậu vẫn liên lạc trước đây đâu? Sang nhìn đáp. Sau đây hôm đó, đã không còn liên lạc được nữa rồi, thưa lão đại. Không ngoài trừ hắn ta cũng nằm trong số hơn 100 thi thể kia. Đập mạnh tay xuống bàn, lão hổ gầm lên: "Vậy Tiểu Vũ thì sao? Khốn kiếp, không phải tứ đệ cũng chết rồi chứ?" Lý Sang Nhiên cúi mặt trả lời, dù không muốn nói ra điều này, nhưng thực sự khả năng sống sót của tứ đệ rất thấp, đều không muốn nói là vô vọng. Tiếp tục thêm một tuần nữa trôi qua, trong bảy ngày đó không hôm nào mi không khóc, mọi hy vọng dần chuyển thành tuyệt vọng khi hàng ngày người ta chỉ thống kê thêm số người tử vong. chứ không thông báo kiếm được ai bên dưới đống đổ nát. Trưa hôm nay, bản tin thời sự tiếp tục đưa tin. Có thể nói đây là bản tin cuối cùng về sự vụ tại nhà tù Jenji. Mỗi ngày My cùng bác sĩ Thành và người của Bạch Hồ đều nghe ngóng, theo dõi bản tin. My ngồi hướng về phía mạng hình TV, mà hai hàng My ướt đẫm. Ngày hôm nay, người ta không cập nhật về số người tử vong nữa. Họ làm một phóng sự ngắn quay lại những hoạt động bên trong nhà tù sau buồn nổ kinh thiên động địa. Họ nghĩ là hình ảnh những tổ nhân may mắn trải qua vụ nổ một cách bình an vô sự. Và rồi khi màn hình tivi liên đến một người, Mi dỗi mắt loạng choạng bước nhanh, đứng sát vào vị trí tivi để nhìn cho thật kỹ. Thế rồi, Mi oa khóc to hơn, nước mắt chảy xuống nhiều hơn khi người đang xuất hiện trong màn hình chính là Vũ. Vũ, đúng là Vũ rồi, cậu ấy còn sống, Vũ vẫn còn sống. Cả Bạch Hồ Đường nghe hô mấy vang lên tiếng reo hò sung sướng. Tư đệ vẫn còn sống. Chẳng còn ai quan tâm đến tại sao nhà tù lại phát nổ. Khu vực xây dựng bên dưới lòng đất đó là gì? Sau vài tháng, mọi thứ dần được khắc phục. Những gì xảy ra tại nhà tù Chen Xi vẫn còn là một điều bí ẩn. Vũ tiếp tục bị giam giữ với bản án 3 năm tù mà toàn đã tuyên trước đó. Sau một năm, Lee Sang Jin mới có thể sắp xếp để cho My và bác sĩ Thành gặp Vũ lần đầu tiên. Còn Sang Jin cố tình tránh mặt. lúc được đưa đến phòng gặp mặt người giám hộ, vẫn còn cách sau một lớp kính dày, vừa nhìn thấy Vũ, cả Mi lẫn bác sĩ Thành đều bất ngờ trước sự thay đổi của Vũ. Bây giờ Vũ còn cao lớn hơn cả trước kia, nhìn Vũ già dặn đi trông thấy, nếu không quen mà nói Vũ 17 tuổi chẳng ai tin nổi. Nhưng sự thay đổi lớn nhất của Vũ chính là ánh mắt cùng biểu cảm khuôn mặt. Đôi mắt Vũ u uất lạnh lùng, khuôn mặt có gì đó bàng quan thờ ơ. Cứ như Vũ chẳng còn để tâm gì đến những người xung quanh. Mi cứ tưởng Vũ sẽ nở một nụ cười tươi rói khi nhìn thấy mình và bác sĩ Thành, nhưng không, Vũ ngồi xuống ghế, ánh mắt không chút cảm xúc, Vũ nói: "Chào hai người, đã lâu không gặp." Mi thấy ở Vũ có gì đó không ổn, vẫn giữ nụ cười trên môi, Mi đáp: "Vũ, được gặp cậu mừng quá. Ta tr ơn trời cậu vẫn bình an vô sự. Sức khỏe của cậu thế nào? Cậu có ngủ được không?" Vũ trả lời: "Tôi ổn." Cảm ơn cậu. Đoạn Vũ hỏi bác sĩ Thành, "Anh Thành, anh có tin gì của gia đình ở bên Nam không? Đại loại như sức khỏe của họ và mọi người vẫn giống việc em ở Tô chứ?" Biết khi gặp, Vũ sẽ hỏi những câu như thế này nên hai anh em đã có thỏa thuận. Thế nhưng chẳng hiểu sao, khi đối mặt với Vũ, những gì muốn bịa ra trước đón đều bay biến đi đâu hết. Ánh mắt Vũ như muốn nhìn xoáy sâu vào tâm can bác sĩ Thành, khiến bác sĩ Thành lúng túng ấp úng. Không biết phải trả lời ra sao. À, chuyện này, bố mẹ em vẫn, vẫn... Vũ gặn hỏi. Sao anh? Bố mẹ em không khỏe ơ? Hay họ làm sao rồi? Bác sĩ Thành nuốt nước bọt. À, vẫn, vẫn khỏe. Em, em đừng lo. Vũ gặn rộng. Anh Thành nhìn thẳng vào mắt em và trả lời câu hỏi của em. Gia đình em ở Việt Nam thế nào rồi? Chắc chắn anh biết. Vì kiểu gì bố mẹ em cũng sẽ liên lạc với anh. Bác sĩ Thành cúi mặt, không dám nhìn Vũ. Vũ có linh cảm bất an. Vũ nhìn sang bên My, chậm rãnh, nhưng từng từ nói ra, lại mang một sức nặng kinh khủng khiếp. Vũ hỏi My, My, cậu không biết chuyện gì đó phải không? Nếu cậu còn có tôi là bạn, là muốn nói cho tôi biết, gia đình tôi ở bên Đam thế nào? Cậu mà dâu diếm, từ nay về sau đừng nhìn mặt tôi nữa. Đã đến nước này, My không thể làm gì khác. Dù sao, trước sau gì... cũng phải nói. Mê nhìn Vũ, cố gắng trấn an Vũ trước khi nói ra sự thật. "Vũ, tớ tớ sẽ nói, nhưng cậu phải thật bình tĩnh, cậu hứa đi." Vũ đáp, "Tôi hứa. Giờ thì mau nói đi." Mi run run đôi bàn tay, bờ môi mấp máy, nói mãi mới thành lời. "Vũ, bố mẹ cậu đã mất hơn 1 năm nay rồi, sau khi cậu bị bắt một ngày thì hai bác bị tai nạn trên du thuyền ngoài quần Ninh. Vũ nghe rõ từng từ, từng chữ, từ mi. Nhìn trong bên bác sĩ Thành chờ đợi một điều gì đó, nhưng bác sĩ Thành rơi nước mắt, khẽ gật đầu khẳng định lời mi vừa nói là đúng. "Vâng." Không. "Không, không thể nào. Không thể như thế được. Bố mẹ tôi không thể chết. Tôi không tin, tôi không tin. Các người nói láo." Vũ húc mạnh đầu vào tấm kính chắn giữa hai căn phòng, tấm kính không một vết nứt. Nhưng máu đầu của Vũ đất chảy ra dòng dòng, Vũ hét lên, "Tôi, tôi không tin, tôi phải quay về gặp bố mẹ mình." Ngay lập tức, đám cảnh vệ lao vào khống chế Vũ, nhưng chỉ có 4 người thì không làm gì được Vũ. Mặc dù thân tay đều bị còng, nhưng lúc này Vũ cứ như một con thú dữ hoang dại, mất kiểm soát. trước sự chứng kiến của Mi cùng bác sĩ Thành, phía sau tấm kính trắng, Vũ Hà Ngọc bốn cảnh vệ một cách dễ dàng. Trước khi bị Vũ đánh gục, một cảnh vệ đã nhanh chóng đóng cửa phòng lại và bày gãy thẻ từ. Vũ không thể mở cửa, tiếng còi hú báo động vang lên. Cảnh sát lập vào phòng nơi Mi cùng bác sĩ Thành đang ngồi và nhanh chóng đưa hai người ra ngoài. Mi bị kéo đi vẫn cố gắng gọi tên Vũ, "Vũ, dừng lại đi, đừng đừng làm như thế." Vũ chẳng còn để tâm đến này, Điều Vũ muốn chính là ra khỏi nhà tù, Vũ điên cuồng đập phá, nhưng tâm kiến tránh, cho tay cánh cửa thép đều không mảy may suy truyền. Coi báo động hú vang căn phòng, ánh đèn đỏ chấp nháy liên tục. Từ phía trên hệ thống tông gió, một lần khói trắng phả xuống bao phủ đến cả căn phòng, đó chính là hơi mệt. Nhà tù đã sử dụng hơi mê để khống chế Vũ, hết phải khí gây mệt, tay trần Vũ không còn sức lực. Cả người cứ thế liệm dần đi, cho tới khi Vũ đổ gục xuống nền nhà. Cánh cửa được mở ra, cành vệ sọc vào với trang bị bảo hộ. Họ đưa những người bị Vũ đánh gục đi cấp cứu. Còn Vũ cũng bị đưa đến một nơi, dành cho tù nhân đặc biệt nguy hiểm, khu biệt giam. Bị biệt giam đã ba ngày, Vũ không ăn không uống. Tinh thần xuống thấp đến mức trầm trọng. Ngồi thu mình trong góc tối, nước mắt cũng đã cạn, cơ thể cũng đã suy kiệt. Bất chợt, Vũ nhớ lại một câu từng nói với đại thiết khi hai người còn ở cùng nhau tại nhà tù thử nghiệm, trước khi sự cố bio sụp đổ xảy ra. "Phải rồi. Ông nói đúng, chúng ta đang ở một nơi chẳng khác nào địa ngục. Mọi thứ hôi thối, nồng nặc mùi nước thải. Tôi đã giết quá nhiều người, hai bàn tay của tôi vẫn còn tanh đồng mùi máu, nhưng dù bất cứ lý do nào thì tôi cũng không thể chết. Tôi nhất định sẽ rời khỏi đây." Đúng vậy, So bất cứ lý do gì thì mình cũng không thể chết ở đây được. Mình còn anh trai, con bạn bè, mình muốn được gặp lại họ, mình phải sống, nhất định phải sống rời khỏi đây. Dứt lời, Vũ nhìn về phía cánh cửa phòng biệt giam. Đời bát cơm khi lính canh đưa vào trông đã đổ ụp cả xuống đất. Vũ lồm cồm bò tới, hai tay run rẩy bốc từng nhúm cơm lấm lem bụi đất cho vào mồm ăn ngấu nghiến. Vừa ăn, Vũ vừa nhắc lại câu nói khi nãy. Nhất định phải sống. nhất định phải sống để ra khỏi đây. Hết phần 4. Lời kết của tác giả. Bài là phần thứ 4 của gia diện hoàng kim cũng đã kết thúc, một kết thúc để mở ra những diễn biến tiếp theo của truyện. Các khúc mắc ở trong phần trước thì phần này tạm thời được giải quyết. Thời gian qua mình có đọc nhiều nhận xét cũng như góp ý của mọi người. À bộ gia diện hoàng kim này thì tác giả viết theo dạng series nhiều phần, nhưng khác biệt ở những series truyện trước đó là nội dung của đại diện hoàng kim là nội dung tiếp nối nhau sau từng phần chứ không phải là mỗi phần một câu chuyện riêng biệt như ở gì gẻ hay là thầy tàu ly kỳ truyện. Thành thử ra để mà đọc và theo dõi thì sẽ gây cảm giác dài dòng vì đã 4 phần mà vẫn chưa hết truyện. Điều này bản thân tác giả rất hiểu. Tuy nhiên, nội dung thì đã lên cũng như đã lựa chọn cách viết như vậy thì không thay đổi được. Người La Mã có câu mọi con đường đều dẫn đến thành Rome. Mượn câu nói này, biên lại một chút thì tất cả diễn biến nhân vật trong câu chuyện cũng sẽ đều dẫn tới một kết cục cuối cùng. Chưa chắc cái kết bạn nghĩ đã là cái kết của tác giả, thế nên trước giờ viết chuyện vẫn mong nhận được nhận xét sau khi xong chuyện. Cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú đã ủng hộ và đồng hành cùng tác giả qua tên bốn phần chuyện. Có những lúc vì lý do gia đình nên không đáp ứng đủ và đúng như lời hẹn, mong mọi người thông cảm và bỏ qua cho. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta cùng với Đình Duy đã trải qua hết phần 4 của giả dện hoàng kim. À đây là một bộ truyện mà bản thân Đình Duy thấy mặc dù nó đã đến phần thứ tư nhưng mà nó vẫn luôn giữ được cái sự hấp dẫn cũng như là cái hồi hộp để chúng ta mong chờ từng tập truyện cũng như từng phần truyện. Và rất mong quý vị khán binh giả tiếp tục ủng hộ tác giả Trừng Lê, ủng hộ Đình Duy và kênh Nghiện Truyện và chúng ta sẽ cùng mong chờ phần 5. sẽ đến với chúng ta thật là sớm. Còn bây giờ đỉnh Duy xin chào诸 quý vị khán hình giải. Có một đêm thật ngon giấc.